Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đang chạy xe trên đoạn đường này Lúc đó con, con không tin vào kính chiếu hậu nữa Con ngoài đậu lại nhìn luôn Cũng không thấy ai hết Như vậy thì người nữ mà đi xe lúc nãy Mà đi ngược chiều ngang qua mặt con Là ai vậy? Lúc đi ngang qua Không có thấy cái mặt rõ, chỉ thấy có cái đầu và tóc ngang dài thôi. Mặc bộ, cái đồ bộ ngắn tay mà chải cái chiếc quê màu xanh nước biển, chỉ phớt ngang xe con. Mẹ ơi nhớ mà hú hồn, mai mà mình nhìn nó, nó cứ chạy thẳng, nó không có nhìn mình. Mà lúc đó nếu mà nó quay lại nhìn con, chắc con té xe luôn quá. Còn đây là cái câu chuyện mà câu chuyện này một phần đó là do cô Lan kể lại. Một phần là do chính con chính kiến luôn cùng với cô Lan cũng có. Bây giờ nếu mà con kể cái câu chuyện này lại mà cô Lan có vô tình nghe được thì con không biết nói làm sao. Con không có xin phép. Con chỉ mong là cô Lan hãy thứ lỗi cho con. Nó là sự thật, nó là câu chuyện đã xảy ra. Cô Lan đây là người làm việc cho nhà nước. cụ sống ở tại Long Xuyên. Phải nói là cái mối giao hảo và quen biết của cụ lớn dữ lắm. Cụ ở Long Xuyên mà cái sự quen biết đã tận tới Hà Nội luôn. Thì vào năm 2018 thì con có xuống nhà cô Lan chơi. Lúc đó con có chở mẹ con theo. Thì cô Lan có mời con vô nhà Không biết cô đó Bữa đó cô có nhả hứng sao á Cô mới nói Bà bị bệnh Cô chăm sóc cho bà mệt quá Cô không có thời gian để lên con Thôi bây giờ Sẵn dịp có hai mẹ con con Tới thăm cô Thôi thì theo cô qua nhà Bà chơi cho biết Thì con mới theo cô Lan qua nhà bên cạnh. Khi tới nơi thì con thấy một cái bà cụ ngoài 80 tuổi rồi, già lắm rồi, đang nằm ở trên giường Và ngay bên cạnh đó là có bóng dáng một ông già, tầm khoảng 60-70, ngồi ở kế một bên. Cái lạ là hồi nào tới giờ bà cụ bệnh, bà nằm một chỗ, bà không có ra ngoài. Và bà cũng chưa hề biết tới mẹ và con, mẹ của con và con. Và ngay cả con cũng chưa hề gặp bà lần nào, đây là lần đầu tiên. Vậy mà khi bước vào gặp, thì tự nhiên bà lên tiếng liền. Lâu gặp quá ha, <cười> lúc này ngon lành dữ ha. Khi nghe cái bác đó, cái bà cụ đó lên tiếng, mà nói giọng sang sảng Thì nghe vậy con cũng hơi sửng sốt, chưa quen mà nói là như đã quen rồi. Thì con với mẹ con chỉ biết gật đầu thôi. Thì lúc đó con với mẹ con mới ngồi xuống. Thì bà cụ bà nói mà nói khẽ khẽ, như nói bên tai. Nè, lại ngồi kế đây chơi, ngồi kế đây để nói chuyện. Thì thấy như vậy cô Lan cũng mới lên tiếng. Thôi, bà lẫn rồi, bà nói xàm đó. Thôi, con với mẹ ra sau nhà nói chuyện với cô đi. Ở đây hình như cái ý dường như cô Lan sợ con biết có chuyện gì đó. Cho nên cổ chen vào, cổ ngăn ngang và cổ mới kêu đi ra, đi ra ngoài. Sau khi con với mẹ con và cô Lan đi ra sân sau ngồi, thì con mới hỏi, Cô ơi con thấy bà cũng tỉnh táo mà cô Với lại là Có ông ngồi chăm sóc bên cạnh nữa Thì lúc đó cô Lan Hơi bất ngờ hỏi liền Ai? Con nói ai? Là ông nào? Ông đang ngồi ở đâu? Ông ông ông nhìn khoảng cỡ nhiêu tuổi Con không hiểu luôn Tại vì con thấy rõ ràng ông già ngồi đó Mà sao cô Lan thì không thấy à con mới ngạc như con nói ủa ủa thì thì cái ông già đó ờ uh, con tưởng cái ông cụ đó đó con còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net